Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ôi! Điều này thì hoàng Tần nói thật. Gã chưa muốn tiết lộ chi tiết những việc mình làm. Bởi tất cả đều là những nguồn tiền tội lỗi chẳng nên khoe ra. Ngay cả với Hoàng Tiến là anh ruột. Gã tránh tham ô, móc hoặc nhận tiền hối lộ. Nghĩa là dứt khoát không bòn rút tài sản của nhà nước. Bởi đang gặp thời kỳ cao điểm của phong trào chống tham nhũng, dễ bị còng tay. Nhưng gã lại đỡ đầu cho vài sòng bạc động mãi dâm và tụ điểm chiếu phim con heo để tháng tháng thu tiền và thản nhiên coi đó là những nghề nghiệp không hại gì đến đất nước. Nhất nuôi cá nhì gá bạc, hai năm nay Hoàng Tần không phải tham nhũng mà thu nhập hàng tháng ở mức khá cao, giúp gá trở thành một cán bộ rất đạo đức tại sở công an thành phố. Ăn xong bát cháo, Hoàng Tiến cởi nụ áo ngực cho đỡ nóng, Hoàng Tần vội vàng đứng dậy chạy đi bật quạt, nhưng gá cẩn thận Vặn tốc độ thật chậm vì sợ sức gió làm rộng nụ hoa mai gã trở lại rót cho Ho hoàng Tiến ly nước và hỏi: "Anh anh có cần đi ngủ chưa Hoàng Tiến lắc đầu: Tôi ngủ nhiều trên máy bay rồi với lại giờ này bên Mỹ là giữa ban ngày thành ra cũng cũng không có thấy buồn ngủ lắm nhưng mà chú có cần ngủ để mai đi làm hay không? Hoàng T toàn đốt thuốc lá mở thêm chai bia rồi đát đem đến sở lúc nghèo ch được mà ở luôn nhà cả ngày cũng cũng cũng chả sao” Nửa năm nay sở bố trí em đi kiểm tra Nhiều hơn là ngồi văn phòng Anh uống thêm vài chai nữa đi Ngủ cho nó khỏe Rồi chiều mai em em đưa anh đi sang chợ Hoa Hoàng Tiến ngồi ướn người ra thành ghế Cầm chai bia lên rồi lại đặt xuống Ánh mắt đam chiêu nhìn xuyên ra khoảng sân xi măng nhỏ Nối liền nhà bếp Có ngọn đèn tròn vàng úa treo lủng lẳng Ở đầu sợi dây phơi Thấy Hoàng Tiến có vẻ buồn Hoàng Tần tò bò hỏi Bên ấy anh có gì lạ không? Công việc làm ăn vẫn tấn tới đi chứ. Gã hỏi nhưng không chờ Hoàng Tiến trả lời, vội thêm ngay bằng giọng tha thiệt. Mấy bận trước anh về, có khi nào mà ngồi được với nhau một hai tiếng đồng hồ... lửa anh nhiều hay là ít Hoàng Tiến vẫn tha thiết bênh vực kẻ phản bội ông nói nói là lửa thì thật ra nó chỉ lừa tôi có cái nhà thôi mà cũng chẳng phải là nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net